Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz. Một bộ sáo trang bảo vệ bằng da, 9 bộ phụ kiện bất đồng. Sau khi quán linh thành công, chính nhóm phụ kiện này đã tổ hợp lại thành một bộ sáo trang hoàn mỹ. Do anh thừa phong tức thì khẩn trương muốn nhảy dựng lên. Ánh mắt vừa chuyển đã nhanh chóng vơ hết cả bộ sáo trang mặc vào người.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 Hắn có một cảm giác, cho dù chân khí của hắn luôn đạt trạng thái đỉnh cao thì cũng không cách nào nhồi đầy cái túi da như động không đáy này được. Trí Linh, chuyện gì xảy ra do anh Thừa Phong gàng giọng hỏi. Nếu như cần phải bỏ một lượng chân khí còn lớn hơn bộ khôi giáp 6 trang kia mà nói. Vậy vật này còn có giá trị thực tế quái gì nữa?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 Bởi vì chuyện quá mức kinh người như vậy. Cho nên trường kiếm bắn sắc rồng khi đối mặt với đồ da thì mới có thể không công mà lui. Gật đầu thật sâu, do anh Thừa Phong cảm thấy tương đối hài lòng với lực lượng phòng ngự của bộ sáo trang này. Có điều, đảo mắt một vòng. Một lần nữa hắn lại vung trường kiếm lên rồi lại chém xuống hổ tí. Có điều, trong khoảnh khắc vung kiếm lên... Hắn chủ động vận chuyển chân khí kích phát đồ án linh văn trên sáu trang phòng ngự. Tức thiệt, một luồng hào quang sáng trắng từ trên giáp da phóng ra. Giờ phút này, hộ giáp da đã không còn phòng ngự bị động mà lại chủ động kích phát lực lượng của linh văn. Khen! Lại là một tiếng động khẽ vang lên, nhưng lần này trong âm hưởng còn lộ ra một mùi vị kim thạch giao kích khá mơ hồ. a Khen! Cổ tay doanh thừa phong khẽ run lên. Vậy mà hắn không kềm nổi thanh kiếm trong tay. Sau một tiếng hô kinh hãi đã để mặt cho nó rơi xuống đất. Không những thế. Ngay cả thân thể hắn giờ phút này cũng trở nên cứng nhắc Trong khoảnh khắc trường kiếm chém vào bì giáp. Một luồng hàng khí lạnh giáp tức thì truyền vào mũi kiếm rồi bùng phát. Nó xuyên thấu vào cánh tay hắn bằng khí thế xét đánh không kịp bương tai. Hàng khí...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 Trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, khí lạnh của bì giáp sáo trang cư nhiên lại lớn mạnh đến thế. So ra, ngay cả hàng khí của khôi giáp sáo trang kia tự hồ có vẻ không thể sánh được. Hắn đoán cũng không sai. Bộ sáo trang kia có nguyên liệu và tính chất thực sự vượt xa bộ bì giáp sáo trang này. Nhưng mà linh văn của được khắc lên nó cũng không có chỗ nào mới lạ. Còn xa mới bằng được hiệu quả đồ án linh văn mà Trí Linh dốc hết tâm huyết thiết kế ra. Điều càng trọng yếu hơn là bộ sáu trang kia chỉ được quán linh bằng phong linh thạch bình thường. Nhưng năng lượng trong bộ bì giáp sáu trang này lại được Trí Linh cố ý thiết kế nâng cao qua quá trình phân liệt ảnh tượng. Một cái là sản phẩm sản xuất theo dây chuyền. Một cái là hàng thủ công tinh tế điêu khắc tỉ mỉ.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 Bởi theo trí linh suy tính Bất luận thế nào thanh trường kiếm này Cũng không chịu nổi linh tính mãnh liệt Của hàng văn chi thạc. Nếu như quán linh thì kết quả Duy nhất chính là nó sẽ nổ tung Và hoàn toàn bị hủy hoại Cho nên Trong khoảnh khắc hoàn thành trường kiếm Do anh Thừa Phong lại càng thêm Hướng thú với bộ binh khí 6 trang Mà Phương Hủy đã đề cập Có điều hiện thời vẫn còn Một thời gian nữa mới đến ước định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 Sau đó chờ doanh lợi đức ban thưởng cho đang dược. Chính là một viên thượng phẩm dưỡng sinh đang đã khiến ý chí chiến đấu của mọi người trở nên sôi sụt. Điều này lại làm cho kẻ giàu tự phú hào là do Thừa Phong cảm nhận được sự rung động thật sâu. Hắn càng hạ quyết tâm tuyệt đối không bao giờ tiết lộ chuyện mình có một lượng lớn đang dược ra ngoài.